Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 736 Đại Đạo Ai Khúc Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz Thiên Vũ Quốc cùng Hồng Hoang Địa đại chiến kinh thiên động địa. Chấn kinh rồi hết thảy người quan sát. Song đại chiến. Chân đạo bá chủ đều tự tìm đến đối thủ. Đặc biệt Vũ Thần Vương cùng Hồng Quân đạo tổ chiến đấu. Càng làm cho hư không vô tận vì đó đổ nát Biên hoang chi thành không ngừng chấn động Cái kia trên thành tường vết thương đầy giấy Loan loan lộ lộ một mảnh Hốn đồn chung Bàn cổ phiên Thái cực đồ Càn khôn đỉnh Chu tiên kiếm trận Thần thông bảo kính các loại cực phẩm trí bảo đều là bắt đầu phát uy Bị đặt tại trận trên đài Có một đám cường giả mượn đại trận thôi thúc Ui năng cường tuyệt Xóa bỏ từng mảnh từng mảnh thiên vũ thần quốc đại quân Máu chảy thành sông Phơi thay vạn rằm Đại chiến rất khốc liệt Đinh nhạt nhìn thấy Đinh Long Đang đại chiến bên trong hết sức súng mãnh Cương liệt vô cùng Trong tay cầm tiên kiếm chém giết từng cách từng cách địch thủ Quần áo đều là bị nhuộm đỏ Đinh Long từ lâu trưởng thành Ở hồng hoang thiên địa bên trong Cũng là cấp độ bá chủ Một phương nhân vật khác lãnh tù quần hùng phụ đà đảo nhất mạch đệ tử Đều là lấy hắn dẫn đầu Mà Đinh Long cũng không có Để Đinh nhạt thất vọng quá Tuy rằng thiên tư của hắn Không coi là nhiều cao Nhưng nhưng vẫn hết sức khắc khổ Nỗ lực hống hống hống hống Biên hoang chi thành bên trên Bốn tiếng sống giận sung trời chấn động thiên địa Tùy theo Có bốn đảo cao tới mấy phản trượng bóng người to lớn đứng lên Bảo ngược khí tức cuồng bảo vô cùng Tám con màu đỏ tươi con mắt dường như huyết sắc đại nhật sống như vậy Lệ khí ngập trời Này bốn cái hầu tử Đinh nhạc trong mắt ngạc nhiên Nhận ra bốn bóng người kia Hốn thế tứ hầu Ở hồng hoang thiên địa bên trong có rất nhiều truyền thuyết Nắm giữ cực cường thiên phú Sức chiến đấu kinh người Cái kia thông tí thần viên viên hồng vẫn là hắn phổ đà đảo nhất mạch người đâu Bị đinh nhạc dạy dỗ quá mấy lần Thành tựu bất phàm Còn có cái kia vô chi vì cũng là bị hắn trấn áp mấy vạn năm mới phá kiếp mà ra Đạo hạnh bây giờ cũng là bốn hầu bên trong cao nhất một cái Cho tới cái kia linh minh thạch hầu Bị nữ hoa nương nương tự mình giáo dục Bây giờ cũng là yêu tộc bên trong ghế hiếm chiến Đại hác cẩu bọn họ lại một đời cường tuyệt yêu vương Uy danh hiền hách Mà cái kia lục nhĩ mi hầu chính là có chút thê thảm suốt thế sớm nhất Thành tựu nhưng là tối không nổi bật Trải qua vô số kiếp nạn mới là thành tựu tạo hóa cảnh Khổ tận cam lai, trở thành bốn hầu bên trong đảo tâm tối kiên định một cái. Đến táo hóa cảnh, này bốn con khỉ đều là có biến hóa long trời lở đất. Đinh nhạc trước kia cũng chú ý tới, bất quá hắn mỗi lần đều là đến đi vội vàng cũng không có quá nhiều quan tâm. Nhưng hiện tại, này hốn thế tứ hầu nhưng là để đinh nhạc sật mình. Bốn cây gia hỏa kết thành một tòa chiến trận Khí tức liên kết Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt mấy lần Tùy theo lao ra biên hoang chi thành Đấu đá lung tung Dĩ nhiên không ai có thể chống đỡ được bọn họ Ngoài ra Kim Thông Khổng Tuyên Chu Mằng Minh Hà Lão Tổ Yêu sư bọn người là phong thái hơn người Thể hiện ra kinh người thủ đoạn Ngũ sắc thần quang tung hoành Âm dương thần quang quét ngang Tiên thiên âm dương thần sát trùng thiên Để thiên vũ thần quốc đại quân tổn thất nặng nề Đại chiến rằng co đi Hồng hoang thiên địa người mặc dù có chút thế đơn lực bạc Nhưng cũng đều là tinh anh Thiên tư hơn người hạng người Vượt xa cung cấp Chính là trên người pháp lực một hạng Chính là so với rất nhiều hỗn độn tu sĩ tinh khiết rất nhiều Sức chiến đấu tự nhiên cao Chiếm cứ địa lợi Hồng hoang thiên địa mọi người chặn lại rồi thiên vũ thần quốc xung kích Thây chất thành núi Máu chảy thành sông trực tiếp hội tụ mà thành Không ngừng thiên vũ thần quốc người vẫn lạc vô số chính là hồng hoang thiên địa người cũng lạc từng mảng từng mảng bị xé hết. Hỗn loạn thành trình. Cho dù có thiên đạo tiếp dẫn cũng là có rất nhiều người không kịp cứu viện. A, đột nhiên ư không vô tận bên trong vang lên một tiếng gào lên đau đớn. Chấn động ư không. Đinh Nhạc ánh mắt nhìn, nhìn thấy chuẩn đệ đạo nhân thân hình lão đạo lùi về sau. Máu me khắp người. Thiên đảo thánh thể đều là có chút phá nát chư thiên thánh nhân bên trong Chuẩn đề đảo nhân đảo hạnh yếu kém nhất liền với trí bảo đều là kém những người khác một ít Tuy rằng có thiên đảo gia trì Nhưng cũng là không có kiên trì bao lâu Cái thứ nhất thua trần Thiên đảo thánh nhân Chính là một cái người thế đảo thôi Ăn ngươi tương đương với ăn một khối đảo tôm đảo quả A ha ha ha chuẩn đề đạo nhân đối diện. Một đạo thân mảnh khổng lồ năm ngang dư không. Khí tức uy nghiêm đáng sợ. Đây là một vị chân đạo bá chủ hóa ra bản tôn. Dường như một vị hồng hoang mãnh thú sống như vậy. Dương cái miệng lớn như chậu máu chính là hướng về chuẩn đề đạo nhân nuốt xuống. Thật thiên vương cung quy không tha a, thậm chí ngay cả bản thể đều hóa đi ra. Có người khiếp sợ nói rằng, này thực thiên vương nhưng là thiên vũ thần quốc hung uy hiển hách một đời hung nhân. Suốt thế đến nay, giết người vô số, hoàn toàn chính là khó có thể tự thuật một cái hung ác người. Âm, chuẩn đề đảo nhân lần thứ hai bị đánh bay, thiên đảo chi lực đều là bị đổ nát trong miệng thổ huyết. Tuy rằng tùy theo còn có vô cùng vô tận thiên đảo chi lực hạ xuống Nhưng chuẩn đề đảo nhân nhưng là không kiên trì được Cho bản vương làm đồ ăn đi Thực thiên vương giống to Lần thứ hai há mồm Thần thông vô hạn thô bảo đánh ra Trực tiếp chính là trấn áp chuẩn đề đảo nhân Không được Cách khác thiên đảo thánh nhân đều là sắc mặt đại biến Muốn cứu viện Nhưng hoàn toàn đều là bị cuốn lấy Khó có thể giành tay Thực thiên vương trong lòng mừng như điên Nếu là nuốt cái này thiên đảo thánh nhân Lại như hắn nói Hoàn toàn có thể tính là ăn đảo tôn một khối đảo quả Mặc dù là không thuần thục Hậu quả cũng khó nói Nhưng dưới cái nhìn của hắn Đều là một một chuyện tốt Bất quá đang lúc này Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Thực Thiên Vương phía trước Ánh mắt lạnh nhạt, ra tay cấp tốt Sơ tay chính là một cách tát quay về Thực Thiên Vương đầu lâu vỗ xuống đi Ai? Thực Thiên Vương cảm thấy nguy hiểm Sống to, vội vã lùi về sau Nhưng cũng chậm Bàn tay kia mặc dù coi như có chút chậm Nhưng cũng mang theo cực cường của thế hạ xuống Trong trước mắt Chính là rơi vào đầu của hắn bên trên Đùng Một tiếng vang dọn Xương vỡ vụng âm thanh vang lên theo Bàn tay kia rơi vào thực thiên vương đầu lâu bên trên Tuy rằng thủ trưởng to nhỏ cùng thực thiên vương Giống như núi đầu lâu so với có vẻ cực kỳ nhỏ bé Nhưng giờ khắc này một tát này hạ xuống Thực thiên vương nhưng là bị trực tiếp đập nát đầu lâu Âm âm âm Hốn đồn vạn đảo nổ vang Đại đảo thiên âm hóa thành ai khúc Mưa máu phiêu linh Thực thiên vương thân thể than xuống Máu chảy thành sông Một vị chân đảo bá chủ vẫn lạc Hậu thổ nương nương ra tay rồi Bất quá đòn đánh này nhưng là trực tiếp đánh giết Một vị chân đảo bá chủ nhưng là chấn kinh rồi mọi người Tư không vô tận vì đó một tính Liện ngay cả vũ vương đô là trong tay một trận Trong mắt lộ ra kinh hãi tức giận Lại là một vị chân đạo bá chủ vẫn lạc là... Đây là thiên vũ thần quốc vẫn lạc người thứ hai vương giả Cho dù là hốn đồn bá chủ Góc gác thâm hậu Nhưng cũng là để vũ thân vương cảm thấy thiệt đau Mà lúc này Hậu thổ nương nương nhưng là không có ngừng tay Thân hình lấp lóe Trực tiếp chính là hướng về vị kế tiếp chân đảo bá chủ mà đi Lục đảo luôn hồi bàn đánh ra Phịt một tiếng Vị này chân đảo bá chủ kêu thảm thiết bay ra Thân thể phá nát một mảnh Sinh cơ bị ma đi rồi hơn nửa Người này là ai? Người xem cuộc chiến đều là chấn kinh rồi Bị sợ hết hồn Chính là Đinh Nhạc cũng là cảm thấy trong lòng nhất kinh Này hậu thổ nương nương làm sao như vậy cường sức chiến đấu Một canh tát xếp chết một vị bá chủ Quá mức không thể tưởng tượng nổi đi Hậu thổ nương nương cũng là mới chứng đảo không đến bao lâu à Trên một chương mục lục gia nhập giá sách chương mới nhắc nhở trờ tục